các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sự dị thường của cô anh tạm dừng thụ thế với trương tư lâm đang lại nhại dương mắt nhìn hướng tương quân xem cô như con quay giống như đang tìm thứ gì chưa từng thấy qua cô như vậy anh nghĩ không phải là cô đang muốn tìm bình kẹo kia đi tương tương em đang tìm cái gì không có tương quân theo bản năng nói dối bởi vì không muốn anh biết thói quen xấu của cô vẫn chưa sửa thật không có à nguyên hạo híp mắt Bày ra một gương mặt tức giận Kỳ thật ở trong lòng ai oán Ngày cọ nói dối cũng sức sẹo như vậy Anh nên làm sao với cô bây giờ Không có Cô sắp khóc rồi nhưng vẫn cố gắng chống chọi Tương quân Em không có chuyện muốn nói cùng anh sao Anh có gọi điện thoại hỏi qua Văn kiện anh sao vẫn chưa có đưa đi Bọn họ làm sai hết Một cái dự án gần trăm vạn Người phạm sai lầm là cô Bởi vì cô muộn Nhìn biểu tình vẫn nộ của Nguyên Hảo Tương quen lập tức hiểu, anh biết cô phạm vào sai lầm gì, biết cô muộn là hại một tháng vất vả của đồng nghiệp thành nước đổ lá khoai. Trái lại, trước đó còn được nguyên hạo khích lệ, hơn nữa trường tư lâm lộ ra tươi cười, cô thực sự vô dụng, đến cực điểm. Cô không giúp được anh, cái gì cũng làm không tốt, cô vì thế ủy oại không thôi. Thực xin lỗi, dự án kia em không có đem văn kiện đưa đi đúng giờ, thật xin lỗi, em không nên muộn. Cô thừa nhận, Chính mình sai lầm. Cô sắp khóc. Kẹo. Cô thực sự cần kẹo. Em đi đây. Đứng lại. Nguyên hạo nhíu mày ngăn cản đường đi của cô, không muốn cho cô đào tậu. Anh cúi đầu, thấy ánh mắt đen trắng rõ ràng của cô nhiễm tơ máu. Có thể thấy được cô căn bản là không có nghỉ ngơi tốt, khiến chính mình mệt như vậy là muốn làm cái gì? Vì sao cứ cố chấp? Anh nhịn không được hỏi. Người công tư phân biệt rõ nhất là anh. Giữa cuộc nhịn không được, Anh biết cô sẽ không cãi lại anh Cô cần bạn sẽ không cãi nhau Ngược lại là anh tức giận Không thể nhịn được nữa, nói nhỏ Muốn khóc liền khóc đi Chuyện không muốn làm đừng miễn cưỡng chính mình Em xem xem, đem chính mình thành như vậy Đáng giá sao Đang cầm mặt của cô, đau lòng vì cô gầy đi một chút Em không thể khóc Khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra Cô vẫn còn đang cố gắng cứng rắn Rõ ràng đáy mắt sẽ rơi lệ Ngày cầu đó Nguyên hạo liền tức giận Ai nói với em khóc sẽ không có chuyện tốt xảy ra Cái tên đó là ai Rốt cuộc hỗn đản nào lại nói với cô Khiến cô nghe lời đến nhập tâm như vậy Cái tên vương bắt đạn kia là ai Anh muốn dìm hắn xuống biển Hắn ta rất quan trọng sao Một câu em đã nghe lời như vậy Em thích khóc thì khóc Anh đã nói hết trăm lần Em có đặc quyền khóc thì khóc Anh cho em dựa vào Nhưng mà là anh nói với em mà Tương Quân mở miệng khóc kể Anh rõ ràng chán ghét phụ nữ khóc lóc Anh rõ ràng nói với em Không khóc sẽ có chuyện tốt xảy ra Kẹo cũng là do anh đưa cho em mà Em đương nhiên tin tưởng Đúng vậy Anh chán ghét phụ nữ khóc Hay nháo Ba đòi thắt cổ Nhưng mà anh nói cái này về cô vào lúc nào Em trước đây thích khóc Vẫn khóc Anh rõ ràng cứ như vậy nói với em Cô đáng thương kể Hiện tại lại trách em Cô trước đây sao Thời điểm cùng với nguyên linh À có thể sao Khi đó chỉ cần có thể làm cho đứa trẻ ẩm mỹ chết người câm miệng Anh nói cái gì cũng đều có khả năng nói bậy Bốn phương tám hướng chuyển đến ánh mắt Làm cho anh trột dạ Nhân viên của anh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh khiển trách anh Bởi vì anh làm người cuối cùng ở cương Không bị mắng đến khóc Phát khóc Hơn nữa anh còn quên lời nói trước kia đã nói qua Em quả là ngốc Em không xứng với anh Em cũng không thông minh một chút, nhưng mà em có cố gắng thế nào cũng không được. Em muốn giống với chị Tương Lâm có thể giúp anh, nhưng mà em làm hỏng hết, em cái gì cũng học không tốt. Hiện tại nên làm gì? Nguyên Hạo cảm thấy khó giải quyết. Nếu anh nói anh sai liền xong đời, cho nên anh không thể tức giận, anh phải tỉnh táo lại, nói thật rõ ý nghĩ của anh đối với cô. Em không cần để ý trong công việc có thể giúp gì được cho anh, em chỉ cần ở bên người anh là tốt rồi. Này rõ ràng là lời kịch hay xuất hiện, thế nhưng thoát ra từ miệng anh, nhân viên đều dừng lại kinh bỉ anh, đều phát ra tiếng trời ơi, âm thanh đánh trống xeo hò. Nguyên hạo trà trà lỗ tai, mặt anh đỏ lên. Em muốn làm cái gì thì làm, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi. Nếu em thấy học khó khăn, vậy không cần học, hiện tại em cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà em không thể giúp anh kiếm tiền. Tương Quân còn nhớ rõ nguyên nhân trước đây thiểu chút nữa cô bị đuổi việc chính là bởi vì cô không nghĩ xa bạn kế hoạch hữu dụng nghiệp vụ kế hoạch có thể thay thế bằng bất kỳ người nào nhưng mà chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net